Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 56 Khai chiến Đem lũ người chim trong lòng này treo lên dọc đường trong tổng đàn Mã Gia để cảnh cáo mọi người cũng là để rửa nhục rửa hờn cho các huynh đệ đã chết Sau đó Phát ra còng cáo Để các huynh đệ mã gia biết được Trần tướng sự việc Mã lôi ra lệnh Mã lộc ngấn ngấn lệ Ném thanh quỷ đầu đao Vừa mới chặt đầu mã phúc đi Sau đó gọi người đi thực thi Mệnh lệnh của mã lôi Mã lộc khóc Vì rốt cuộc y cũng trả được thù Cho huynh đệ của mình Trong bát tuấn mã Hai người mã lộc và mã an Đi theo mã vân Trước đây Mã Vân quanh năm Vân Xu Sơn Thủy, không lo việc chính, chỉ khổ cho Mã Lộc và Mã An. Hai người họ bình thường bận tối mắt tối mũi, toàn quyền lo liệu các công việc thuộc về chức trách của Mã Vân. Vì vậy, tình cảm giữa hai người này một ngày một sâu đậm. Bọn họ cùng chung chí hướng, tính cách hợp nhau là người cộng sự hòa thuận nhất trong bát Tuấn Mã. Về sau, Mã An bị Mã Phúc hại chết. Mã Lộc làm sao không phẫn hận cho được. Giờ, thù lớn đã báo, ngược lại, khiến anh hùng không sao cầm được dòng lệ nóng. Khác với phong hôn, làm náo loạn rầm rộ khiến lòng người hoảng loạn, bắt người thẩm vấn khắp nơi. Mã Gia dường như luôn ở trong trạng thái hỗn loạn, nhưng chưa từng có động thái nào là đang chỉnh đốn nội bộ. Tuy vậy, Mã Vân và Mã Lôi thật ra không hề lơ là cảnh giác. Ngay từ đầu, vẫn luôn điều tra xem kẻ nào mới là phản đồ của Mã Gia, đồng thời thu thập đầy đủ chính cứ, cố gắng không đổ oan cho bất cứ huynh đệ nào, bởi họ biết rằng hể mình ra tay cực kỳ khó quay đầu. Hôm nay chính là ngày xuất thủ, hai người Mã Vân Mã Lôi liên kết với Mã Thành của Phái Trung Lập, dẫn theo các đệ tử dòng chính thân thế sạch sẽ đáng tin cậy. Đồng loạt phát động thế công mãnh liệt như sắm xét, Bọn thẳng đồ hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Nhất thời, mã già máu chảy thành sông, nhưng lại âm thầm lặng lẽ, đám thẳng đồ này thảy đều bị một dao chém chết, không cho biện bạch gì cả. Bọn họ tin chắc mình không giết nhầm bất cứ người nào. Cho dù cá có lọt lưới, sông vì không còn tuyến trên, bọn này cũng khó mà làm nên trò trống gì được nữa. Mã Phúc chính là tình cuối cùng. Trong khi suối Bảy Mã Thành để tạo nên hỗn loạn lớn trong mãi da, Y không hề hay biết rằng ngoài xoăn đang lũ lượt người ra kẻ vào, gỡ các lòng chim xuống để treo lên các lòng chim có chứa đầu người. Từ khi Thảo Thường Chương vạch ra một góc núi băng của sự thật, tất cả mọi thông tin đều được hai người, Mã Vân và Mã Lôi đích thân tra xét. Không mượn tay người nào khác, mãi đến sáng hôm nay, khi các đệ tử dòng chính thân thế sạch sẽ được triệu tập lại, Bọn họ mới biết hai sư huynh đệ của Mã Gia này sớm đã hóa giải hiềm nghi, âm thầm bắt tay hợp tác. Chính vì vậy, ngay cả Mã Phúc quyền cao chức trọng cũng bị bịt mắt bịt tai hoàn toàn, không hề biết. Đảm bảo cho hành động thanh trần này được gọn gàng trôi chảy. bát bứng mã của Mã Gia lần lượt lấy tám chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ, An, Khang, Bình, Thái để đặt tên Hiển nhiên, Mã Phúc chính là người đứng đầu trong bác tuấn Mã. Mã Phúc đã đi theo Mã Như Lông nhiều năm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong Mã Gia phần lớn đều qua tay Y, qua tài của Y. Bất luận ai trở thành Mã Đầu thế hệ tiếp theo, Mã Phúc ác cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Mã Đầu mới. Nhưng để người khác làm Mã Đầu sao bằng chính mình làm Mã Đầu. Y muốn khuấy loạn cục diện của Mã Gia lên, từ đó lợi dụng ngoại lực để ngồi lên ngôi vị ấy. Mã Phúc tự cho rằng mình cơ trí không ai bằng, có thể vờn kẻ khác trong lòng bàn tay. Y biết, khuyết môn không hảo tâm đến vậy, Y cũng biết tất cả những chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Thực lực của mã gia chắc chắn sẽ bị suy giảm. bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu nhưng ai là chim sẻ thì vẫn còn chưa biết. Y chỉ cần ngồi lên ngôi vị mã đầu, Từ từ giải quyết, nhất định sẽ có thể chấn hưng lại Mã Gia trong những năm còn sống. Chỉ là khi đầu Mã Phúc rơi xuống đất, mọi tâm tư và ảo tưởng của Y cũng lần lượt trôi theo dòng nước. Đồng thời, cuộc diện chăn vạt của Mã Gia cũng kết thúc. Hai người, Mã Vân, Mã Lôi cùng chấp trưởng Mã Gia. Bọn họ giải thích tất cả mọi chuyện với các đệ tử, đồng thời tuyên chiến với khuyết môn. Cùng ngày hôm đó, Thế lực của khuyết môn ở phương Bắc bị mã da nhổ bật rễ. Đám ở phương Nam cũng rơi vào thế bị động. Kế hoạch không theo kịp tiến hóa, khuyết môn lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Gần đây, tóc bạc trên đầu Ngô Khắc Dũng tăng lên thấy rõ. Cuộc đại loạn trong mã gia không bùng phát như dự kiến. Hiện giờ, ông ta còn bị đánh ngược lại một đòn hồi mã thương. Phong môn cũng thế. Tuy có nội loạn, nhưng đã nhanh chóng bị phong vương dùng thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp. Tổng lại, tất cả đều chưa tạo thành cục diện tổn thương nguyên khí nghiêm trọng mà ông ta mong muốn. Nhưng tức nhất là vẫn là ngô lập thời, không ngờ lại để mạnh tiểu lục đi Đông Bắc quấy nhiễu công việc làm ăn của chính nhà mình. Khuyết môn vốn dĩ có thể chiếm lấy tiên cơ từng bước xăm chiếm vùng Đông Bắc, khiến tiếng nói của mình ở phương Bắc hết sức nặng hơn. Đồng thời, khiến Mãi Gia ở vùng Trung Nguyên hai đầu đều thọ địch, nhưng giờ thì tình huấn lại tệ hơn rất nhiều so với dự định ban đầu. Nghĩ tới đây, Ngô Khắc Dụng không khỏi lấy làm rầu rỉ, xoa so xoa so hai bên huyệt Thái Dương, đồng thời thở dài một tiếng. Tứ đại môn phái phong ma yến tước, có môn phái nào dễ dây vào đâu. Mà những kẻ nổi bật trong tứ đại môn phái này Có người nào là hạng kém cỏi tầm thường Đúng như mã đầu đã qua đời Mã Như Long từng nói mưu lực nhãn quan cùng thủ đoạn Ngô Khắc dụng đều thuộc hạng nhất nhưng lại quá đổi cuồng vọng tự đại dễ coi thường đối thủ Con người không có ai hoàng mỹ cả Mã Như Long là vậy Ngô Khắc dụng cũng là như vậy Rốt cuộc kết cục của họ như thế nào? Chỉ có thể trông vào ý trời mà thôi cũng là Thời thế suy khiến số mệnh đẩy đưa. Chà nuôi, Tô Mộc cất tiếng gọi. Ngô Khắc Dụng tàm gác những suy tư phiền não ấy lại nói với Tô Mộc. Kế hoạch vẫn tiếp tục như cũ, phải cố mà chèo chấm. Chúng ta không thể thừa nhận bất cứ điều gì. Chúng muốn đánh thì đánh đi, bọn chúng không để chúng ta yên đâu. Vậy thì chúng ta cũng không thể để cho chúng yên được giang do xuống dưới một mặt tuyên bố mã gia nhắm máu phong người, một mặt toàn lực phản kích. Vậy con Tiểu Lộc ngồi khắc dụng thoán trầm tư nói: Cái thằng nhãi ranh này không ngờ lại chạy đến chỗ Phong Môn, đúng là một tên không biết an phận. Bất luận nó và Mã gia có quan hệ gì hay không, trước tiên đừng có đụng đánh nó vội, hãy giữ lại. Ta còn có chỗ dùng đến. Nhưng mà, cha nuôi, hắn đã gây cho chúng ta không ít phiền phức, Tô Mộc nói. Ngô Khắc Dùng nhìn chăm chăm Tô Mộc, cho đến khi họ Tô cúi ra mặt xuống. Kẻ làm đại sự, không thể ghi nhớ thù riêng. Việc công trước, việc tư sau. Ngươi hận mãnh chủ lục phá hoại công việc của mình, khiến cho người lần đầu tiên làm hỏng nhiệm vụ mà ta giao cho. Vì vậy, mấy lần muốn giết chết nó chứ vậy? Để nó lại, không phải là nuôi hổ gây họa, mà là gãy ông đập đưng ông. Làm như thế nào, ta đã tự có dịu kế. Mạnh tử lục hắt hơi một cái, xoa xoa mũi cầu nhau với Sao Anh Oanh. Lại có ai nhắc mình nữa rồi? Còn ai được nữa? Thu nhân nhà anh chứ ai? Sao Anh thấp dọng lầm bầm. Biết tin Mạnh Tiểu Lục đã đến hôn, lần này chính là đi theo bố vợ tới đây. Mặt San Juan lập tức lạnh đi. Sau đó, tuy có giảng ra một chút, nhưng thỉnh thoảng là chăm chọc Mạnh Tiểu Lục phải không Trong lúc nói chuyện, câu nào cô cũng buông ra đều sặc mùi giấm chua. Mạnh Tiểu Lục lấy làm lúng túng, đang không biết tiếp lời như thế nào, thì bên ngoài có người nói, «Lục gia, có tiện không?» Ông Huynh, Mạnh Tử Lục vội vàng bước ra. Người đến chính là Khuyển Nha Trâm, Ông Chi Trần. Mạnh Tử Lục không giống nổi sự kinh ngạc hỏi. Không phải, anh đang ở Thượng Hải ư? Sao lại trở về Trung Khánh rồi? Ông Chi Trần nói, Lục Gia ở Thượng Hải, núi cao hoàng đế xa, xưng hô thế nào cũng được. Lát nữa, mọi người đều có mặt, xin chớ gọi tôi là Ông Huynh nữa. Tôi theo cha trở về báo cáo công việc. Vừa nãy Phong Vương triệu tập mọi người, đồng thời mời anh cũng đi hợp luôn. Tôi cũng đi à? Mạnh Tiểu Lục ngẩn người hỏi. Có biết là việc chuyện gì không? Mã già và khuyết môn khai chiến rồi. Tôi cũng chỉ biết có mấy nhiêu đó thôi. Ông Chi Trần nói. Mạnh Tiểu Lục lập tức đi theo ông Chi Trần đến tụ Phong Hiên. Chỉ thấy ngoài những người liên quan đến vụ phản loạn trong phong môn, như Long Phong, Trung Nghĩa Phong và Hình Phong, cùng các phong chăm thuộc hạ của bọn họ ra. Những người còn lại đều đã có mặt đầy đủ. Sau khi Mạnh Tiểu Lục bước vào, Phong Vương liền ra hiệu bảo thuộc hạ khiêng đến cho gã một chiếc ghế thái sư, ngồi bên cạnh Vân Trung Phong Hoa Thụy. Hoa thủy là người được Phong Vương tín nhiệm nhất, mỗi lần ra ngoài đều ở bên Phong Vương. Từ hồi mã đầu thu Mạnh Tiểu Lục làm đồ đệ, Vân Trung Phong đã đi theo Phong Vương đến Mã Gia. Mạnh Tiểu Lục tuy chưa nói chuyện nhiều với Y, nhưng cũng đã gặp mặt Y mấy lần. Hai người gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi xuống yên vị. Sau khi Thiên Lộ Phong kể lại một lượt tình hình Mã Gia khai chiến với Khuyết Môn, Phong Vương Lục Đức An trầm ngâm, đoạn hỏi, các vị có cảm tưởng thế nào? Thuộc hả cho rằng Phong Môn cũng đang dẹp loạn, Không nên dính dáng quá nhiều vào chuyện này. Nhanh chóng chỉnh đốn lại phong môn, giữ vững thật lực để ngồi yên mà xem thiên hạ nổi chìm. Phong tụ phong nói. Khuyển phong ôn hẳn hại lên tiếng. Tôi cũng cho rằng nên làm như vậy. Phong môn chúng ta tuy có giao hảo với mái gia và đối địch với khuyết môn. Lần này phản loạn trong phong môn cũng có liên quan đến khuyết môn. Nhưng nội bộ phong môn vẫn còn tồn tại những mối họa tiềm ẩn. Nếu nhúng tay vào quá sớm khó tránh khỏi việc nội bộ lủng củng, nhưng nếu cũng để ngồi hưởng lợi ngư ông thì không khỏi trái với đạo nghĩa danh hồ. Chị bạn lên tiếng ủng hộ Mã gia, xong lại không trực tiếp đối địch với Khuyết Môn. Tiến có thể đợi nội bộ chúng ta ổn định rồi cùng mọi người hợp lực giúp Mã gia chiến thắng Khuyết Môn, từ đó chia nhau đại bàn của Khuyết Môn để hưởng lợi. Lôi cũng có thể ở giữa điều định, không đánh mà khiến người ta phụ thuộc vẫn giành được lợi ích. Mặc dù những năm gần đây khuyết môn phát triển thần tốc nhưng chắc chắn không có đủ thực lực để cùng đối địch với cả Mã Gia và Phong Môn. Phong Tụ Phong cho rằng nên đứng ngoài cuộc, rất đúng. Nghe ý của Khuyển Phong là muốn Phong Môn làm bộ ra vẻ tương trợ Mã Gia, từ đó giành được lợi ích cũng rất đúng. Nhưng thuộc hạ cho rằng Phong Môn nên toàn lực hỗ trợ Mã Gia, đây mới là thượng sách. Hổ Phong, Tiết Đông Bình lên tiếng. Phong Vương nhớ mày lên hỏi Đây là vì cớ gì? Hổ Phong, hãy nói cho rõ ràng. Tiết Đông Bình nói Bẩm Phong Vương, hai phương pháp này đều xây dựng trên cơ sở thông môn đã ổn định. Nhưng ngay chuyện thản nghịch trong phong môn trước mắt vẫn còn chưa định đoạt. Người liên quan quá nhiều, nhất thời chắc chắn khó mà bình định được. Điều Tiết Đông Bình nói là sự thật. Mặc dù hiện giờ đám người Long Phong đã bị bãi chức, nhưng rốt cuộc nên xử lý những kẻ được gọi là đầu xỏ này như thế nào. Phong Vương nhất thời vẫn khó xử. Ông ta gật đầu ra hiệu cho Tiết Đông Bình nói tiếp. Tiết Đông Bình lại nói. Mà cuộc chiến giữa Mã Gia và Khuyết Môn thì khác. Mã Gia ra tay với thế xét đánh. Khuyết Môn, nếu cứ tuần tự từng bước tiến hành phản kích, Chắc chắn sẽ tổn thương nặng nề. Vì vậy, bọn họ cũng sẽ ra tay nhanh, đánh đòn hiểm. Nếu mã gia thắng, chúng ta cũng chỉ thêm một đồng môn sánh ngang về thuật lừa đảo. Nhưng nếu mã gia bại, sợ rằng chúng ta không kịp ra tay hỗ trợ. Với sự lớn mạnh của khuyết môn, ác hẳn sẽ uy hiếp đến phòng môn. Việc binh quý ở thần tốc thời cơ không thể bỏ lỡ, không thể do dự, không quyết được. Tuyết Đông Bình nói tới đây thì đột nhiên ngậm miệng. Còn Mạnh Tiểu Lục cũng đang âm thầm tính toán trong bụng. Nên làm như thế nào mới có thể tương trợ mã gia mà không gây hại cho phong môn? Biết đâu, gã cũng có thể mượn cơ hội này mà diệt trừ Khương Khang thì sao? Đây, há chẳng phải thời cơ trời ban cho ư. Mạnh Tiểu Lục không chủ động lên tiếng. Gã biết Phong Vương đã gọi mình đến đây thì chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của gã. Quả vậy, Tuyết Đông Bình nói xong, Lục Đức An liền nhìn về phía Mạnh Tửu Lộc hỏi. Đẻo Lục, chuyện này con thấy thế nào? Hmm, cơ hội đến rồi.